Năm. nói dứt lời lục tặc ngó hoàng ngọc ẩn thấy còn bất tỉnh thì nói thăm rằng cha khổ dữ cửa ngõ thì mắt khóa lại còn chủ ta thì chết chất làm sao g i á c qua tường sắt được ủa may quá có hai g i ọ n g đây nó giữ c h ì a khóa cửa vậy ta lục lưng nó lấy mà mở cửa và i á c chủ ra xe lục tặc bèn lại lục lưng hai g i ọ n g quả nhiên gặp một cái chìa khóa lớn thì mừng rỡ không cùng cậu mở lấy chìa khóa đoạn lại đỡ hoàng ngọc ẩn d ậ y cậu nói uy ông này nặng dữ quá g i á c sao nổi xong t a phải chuyển hết thần lực như g i á c lên d a i không nổi thì ôm nơi ngực mà kéo lết người ra ngoài đường ta chẳng phải yếu nhưng vì ta mới có mười bảy tuổi sức lực đâu có nhiều lục tặc nói rồi liền ôm hoàng ngọc ẩn kéo ra đến cửa ngõ rồi để chàng nằm xuống lấy cái khăn ra lau mồ hôi t r ắ n g và thở hồng hộc cậu ngó hoàng ngọc ẩn và nói chủ có biết cho lòng tớ trong cảnh ngộ này chăng c h ứ phải chi chủ nặng thêm chừng ít k i lô thì tớ đây hút gió không kêu rồi lục tặc bước lại cửa đ ú c chìa khóa mà mở đoạn rắn hết sức kéo cánh cửa ra cậu nói sướng rồi bớt lo cho lục tặc à cậu trở lại ôm hoàng ngọc ẩn kéo riết ra ngoài đường và để chàng nằm xuống lục tặc bèn chạy lại chỗ ngựa đứng ăn cỏ nắm cương đem ngựa xe trở lại ngay chỗ hoàng ngọc ẩn nằm cậu lại chuyển hết sức một lần chót ôm hoàng ngọc ẩn đỡ lên xe vừa xong cậu nói một mình rằng không rõ anh năm mạnh đánh chung vào hang nào mà biệt dạng chết sống chưa tường ôi một mạng đây lo chưa kham sức đâu mà g i á c hai bao gạo thôi ta lo chở chủ ta về nhà lo cho người tỉnh lại có lẽ người cũng tính kế hay đi cứu năm mạnh không muộn đâu mà sợ tính như vậy lục tặc lên xe cầm cương lấy r ồ i nẹt vài cái thì con ngựa chạy bỏ g i ó nghe lớp bóp rất mau ngựa chạy chẳng bao lâu về đến nhà lục tặc liền bước xuống xe bồng hoàng ngọc ẩn đem xuống và ráng sức k h i ê m vào nhà mở cửa d ặ n đèn lên sáng rỡ lục tặc đem hoàng ngọc ẩn vào phòng thuốc để nằm lên giường rồi lấy nước lại rửa nơi vết trên đầu lục tặc xem lại thì vết chẳng nặng nhưng không rõ vì sao chàng còn bất tỉnh bỗng chốc hoàng ngọc ẩn tỉnh dậy mở mắt ra ngó giáo giác rồi châu mày nói rằng ôi tức dữ này chàng thấy lục tặc đứng g i ữ a bên giường thì hỏi rằng ủa lục tặc sao t ô i về được đến nhà đây lục tặc bèn đem hết các chuyện thuật lại cho chàng nghe hoàng ngọc ẩn vui mừng không xiết nắm tay lục tặc tỏ ý cảm ơn chàng lại hỏi rằng ủa còn nắm mạnh đâu mày có gặp hay không lục tặc đáp dạ thưa không ý không xong phải cứu người tao còn tức ngực quá ngồi dậy không muốn nổi đầu thì ê mặt còn say sẩm thôi để tao chỉ cách cho mày đi có lẽ nhờ mày mà cứu ảnh được lục tặc nghe hoàng ngọc ẩn nói thì gãi đầu le lưỡi và nói rằng q u ý tôi không dám đâu hai g i ố n g chừng này chắc tỉnh lại rồi nó gặp tôi thì chi cho khỏi nó nhai x ư ơ n g tôi chủ à hoàng ngọc ẩn cười rồi suy nghĩ một chập lâu và nói phải thôi mày hãy ra đàn bắt xe cho ngựa sải riết qua nhà vợ năm mạnh nói việc xảy ra cho nàng nghe và biểu nàng qua nhà lập tức đ ặ n g tao bày kế đi cứu chồng nàng lục tặc nghe nói mừng rỡ khôn cùng cậu nói dạ thưa vậy thì được tôi xin đi lập tức ừ đi c h o mau lục tặc chạy ra đàn t h o á t lên xe nhắm hướng về nhà năm mạnh cho quất ngựa sải như d o n g đến nơi lục tặc chạy vào nhà vỗ cửa rầm rầm và nói lớn lên rằng chị năm chị năm chỗ dậy bớ chị năm vợ năm mạnh hỏi ủa đêm đã khuya ai đến nhà vậy lục tặc nói lớn lên rằng ráng nghe tôi tự xưng là lục tặc mau mau bớ chị năm khá mở cửa đặng tôi vào báo tin g ấ p h vợ năm mạnh nói rằng cái thằng khốn cả đời cứ giỡn cợt luôn nói dứt lời vợ năm mạnh bước xuống giường lè bước lại mở cửa ra lục tặc bước vào nói rằng chết chết cái gì mà chết khá nói ra cho mau coi mày nè chị anh năm thọ khổn chị lập tức sửa soạn ra đi với tôi qua nhà chủ tôi đặng người bày kế đi cứu kẻo trễ ủa vậy chú em đi không đặng hay sao không không được người còn nằm ở nhà và bị bệnh nặng nếu không nhờ tôi thì người cũng bị bắt rồi thôi ra đi chị lên xe tôi sẽ nói hết cho chị nghe vợ năm mạnh tuy là phận l ư ợ c cài trăm giắt nhưng chí khí can cường nghe tin đó l i ê m vào phòng mặc một bộ đồ bà ba hàng đen rồi nối gót theo lục tặc ra xe dông r ủ i nói qua khi lục tặc đi kêu vợ năm mạnh hoàng ngọc ẩn ở nhà ráng ngồi dậy đi bào chế thuốc mà uống và sức nơi vết trên đầu vừa xong thì chàng nghe tiếng lục tặc và vợ năm mạnh về tới chàng liền đi ra phòng khách chào vợ năm mạnh và nói chào chị năm vợ năm mạnh sản sốt tiếp đáp lời rằng dạ thưa thầy tôi nghe thằng lục tặc qua nói chuyện ở nhà của tôi đi qua nhà nàng lệ thủy nhưng sau biệt dạng không trở về vậy chứ thầy biết có sự gì chẳng lành xảy ra cho ở nhà tôi không tôi nghe nói thì nóng lòng lắm xin thầy bày kế chi tặng tôi đi cứu người hoàng ngọc ẩn nói việc này thật là lạ kỳ số là tôi k ậ anh năm đem hợp kiến và ngọc đi trả cho nàng lệ thủy nhưng s a o tôi ở ngoài chờ lâu quá mà không thấy a n h ra nhưng s a o tôi mới leo dây t h u lôi vào phòng của nàng mà tìm ảnh khi vào phòng tôi thấy anh năm nằm chết giấc giữa chân giường tôi bèn đi vào quyết cứu ảnh nhưng mà khi lại gần bên giường vì tánh tộc mạch nên tôi k h o á t mùng lên thì thấy nàng lệ thủy đang nằm g i a o đầu kề thân với một gã công tử nào lạ mặt g i ả chăng tôi hữu tình với nàng nên chìa trong cảnh ngộ này máu g a n sôi sục trong lòng ý tôi muốn xuống tay m à giết thác gã ấy cho rồi tôi giận thiệt nhưng g i ậ n lòng lại tức thì vì tôi kịp nghĩ rằng giận như vậy chẳng là bậy bạ lắm phút chốc sau tôi say sẩm mặt mày tôi chẳng còn nhớ đến anh năm tôi lật đật leo cửa sổ ra ngoài vì nhắm thế ở lâu phải ngã ra bất tỉnh như anh năm thì phải khổ tôi tuột dậy được phân nửa chừng rồi bỗng tay chân bãi q u ả i quá gượng không nổi phải buông tay mà té nhào xuống đất may nhờ lục tặc có lòng trung liều mình vào cứu tôi bằng không thì tôi bị thằng hai g i ọ n g nó coi mặt được và bắt tôi rồi vợ năm mạnh nói thật là may cho thầy đó bây giờ phải làm thế nào đi cứu chồng tôi hoàng ngọc ẩn ngó đồng hồ rồi nói q uy khổ dữ chưa bây giờ đã bốn giờ một khắc rồi tôi tưởng lúc này thằng hai g i ọ n g đã tỉnh lại và vào nhà báo tin cho nàng lệ thủy hay và khi gặp anh năm thì bắt được ảnh rồi chị phải làm như v ậ y như vầy thì có lẽ cứu anh năm được chớ chi tôi không trọng b ệ n h thì tôi đi còn tiện hơn nữa giờ năm mạnh nói không sao xin thầy an tâm tôi đủ tài mạo hiểm và mưu vọng mà lo liệu hoàng ngọc ẩn nói chỉ có đi thì khá cẩn thận nếu sơ sẩy thì h ạ i lắm đa và xin thầy an lòng nhắc lại hai g i ọ n g bị lục tặc đánh trên đầu một cái chìa khóa xe rất mạnh phải ngã ra chết giấc chú thích cái chiều khóa xe ở đây có nghĩa là cái cờ lê dụng cụ mở ốc vít hết chú thích đến khi tỉnh lại hai g i ọ n g rờ đầu mới hay bị một vết rất sâu máu còn ríu chảy hai g i ọ n g nhớ lại khi đi tuần gặp nghĩa hiệp thì lấy làm lạ không cùng anh ta nói lầm bầm rằng quái lạ này vì tại sao mà t a gặp nghĩa hiệp nằm bất tỉnh giữa vách ta vừa mở mặt nạ của nó đặng xem mặt cho rõ h a i đ ầ u bị ai núp sau lưng đánh t r ợ m ộ t cái quá mạnh làm cho ta phải ngã ngửa ra và chẳng còn biết việc gì nữa cả thôi ta phải xuống nhà dưới kiếm thuốc đặt nơi vết lỗ đầu rồi lên cho cô chủ ta hay tin đó nói dứt lời hai g i ọ n g liền s á c h đ o ạ n cơm và cái đèn nhỏ xuống nhà dưới hai đ ộ n g đánh thức vợ dậy lấy thuốc đặt nơi vết lỗ đầu rồi bước thẳng lên nhà trên và lại cửa nhận một cái nút chuông phút chốc một đứa đầy tớ gái mở cửa ló đầu ra hỏi rằng anh hai chưa năm giờ rưỡi sáng anh thức dậy sớm lên đây có chuyện chi có chuyện em hãy tránh cho anh đi vào nói chuyện cho em nghe đứa đầy tớ gái bèn để cửa cho hai g i ọ n g vào và hỏi chuyện gì anh nói nghe thử hai g i ọ n g bèn kéo ghế thuật chuyện gặp nghĩa hiệp và bị đánh anh ta lại nói tiếp rằng tôi tưởng giờ này kêu cô dậy được mà nếu có chuyện cần thì cũng nên kêu anh ngồi đây để tôi đi lên từng trên nhận chuông kêu cô dậy được em hãy đi đi nàng lệ thủy đang còn ngủ mê bỗng nghe tiếng chuông trên đầu nằm đổ ren ren giật mình thức dậy nàng thấy lê tái ngộ còn ôm nàng thì gỡ tay chàng lên rồi lại gỡ cẳng của chàng ra nhẹ nhẹ mà ngồi dậy nàng dụi mắt và nói trong miệng rằng bây giờ bộ còn khuya hay sao mà ta còn mệt trong mình lắm vậy nói dứt lời nàng lệ thủy bèn bấm chuông trả lời cho đứa đầy tớ gái biết rằng nàng đã thức dậy vừa rồi nàng lệ thủy ríu ríu bước xuống giường nàng uống mình rồi ngó xuống gạch bông bỗng nhiên thấy nằm mạnh còn nằm mê man thì ngạc nhiên nàng lật đật giở gói lên lấy cây súng lục điên cầm trên tay đoạn đi lại mở cửa nói với đứa đầy tớ gái rằng mày đi kêu hai g i õ n g cho tao biểu lập tức đứa đầy tớ gái trả lời rằng dạ thưa anh hai đang ở dưới t h a n g lầu a n h chờ cô thức dậy đ a n g nói chuyện chi cần kiếp vậy để tôi kêu ảnh lên nàng lệ thủy đi lại giường nắm tay lê tái ngộ kêu dậy và kê miệng vào tai nói nhỏ rằng d ậ y cho mau có nghĩa hiệp trong nhà lê tái ngộ nghe nói đến nghĩa hiệp thì sực nhớ lại chuyện mất ngọc nên ngồi dậy hỏi rằng nghĩa hiệp ở đâu nàng lệ thủy chỉ xuống giường và nói nghĩa hiệp còn nằm mê chưa tỉnh đó lê tái ngộ liền bước xuống giường và đứng kề một bên nàng lệ thủy nàng cầm súng lục l i ề n đưa ngay vào mặt năm mạnh còn miệng thì kêu lớn lên rằng nghĩa hiệp n g h ĩ hiệp xin thức dậy sáng rồi năm mạnh lần lần tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy nàng lệ thủy đưa súng lục l i ề n ngay mặt gần bên nàng thì có hai g i ọ n g và lê tái ngộ đứng giữ thế xem rất q u a i nghi thì biết không phương nào đ ầ u tạo đặng phần thì trên đầu còn rêm nhứt x o n g năm mạnh phải ráng đứng dậy c h ứ không lẽ nằm dài năm mạnh đứng dậy khoanh tay n ả y n g ư ợ c ra bộ như khi dễ và cười nàng lệ thủy nói hảo hớn đến nhà có việc chi và tại sao nằm dài dưới gạch như vậy năm mạnh chỉ ngay lại bàn giữa và nói thưa cô tôi đem hợp kiến và hoàng ngọc đến trả cho cô đó nàng lệ thủy ngó lại bàn thấy hợp kiến để ngay chính giữa bàn thì mừng rỡ không cùng nàng liền trao súng cho lê tái ngộ và nói chăng hãy cầm súng mà giữ chân nghĩa hiệp đừng cho người thoát khỏi để em đi xem xét lại coi có phải hoàng ngọc em chăng hay là người đem ngọc giả mà thế gạt em vậy nàng lệ thủy nói dứt lời bèn đưa súng cho lê tái ngộ cầm giữ rồi nàng bước thẳng lại bàn bưng hộp kiến lên coi nàng mở hộp kiến lấy hoàng ngọc ra cầm trên tay trở qua trở lại x ă m soi một hồi vừa mừng và nói lớn lên rằng may lắm đây là hoàng ngọc của tôi ngọc này thiệt c h ứ chẳng phải ngọc giả chi nàng lệ thủy thấy một cái thơ trên bàn liền xé ra coi nàng coi rồi thì châu mày thở ra và d a i lại nói với nam mạnh rằng Ở này người nghĩa hiệp người đem trả ngọc cho tôi vừa thấy vừa mừng nhưng mừng không mấy lát bỗng xem thơ mà lòng d ư ớ n g tơ sầu nghĩa hiệp ôi người hãy ngồi lại cho tôi phân trần d à i lời hơn thiệt năm mạnh nghe nàng lệ thủy nói và lầm mình là hoàng ngọc ẩn vì ngày nọ hoàng ngọc ẩn cải trang sửa dạng rất giống anh ta thì thầm khen hoàng ngọc ẩn mưu cao trí rộng năm mạnh ép mình chịu lệ thủy gọi rằng nghĩa hiệp cho qua buổi nên đáp rằng cô nương an dạ tôi nguyện n h â n lời p h ạ m cô nương muốn phân điều chi khá phân cho cặn kẽ nhưng chớ nói d o n g dài mà em phút chốc trời đã bình minh lo một nỗi hồi g i a bất tiện năm mạnh bèn kéo ghế ngồi ngay trước mặt nàng lệ thủy nàng d a i qua nói với con đ ạ i tớ gái mà rằng em kêu thằng chuột dậy lên cô dạy việc phút chốc thằng chuột chạy lên khoanh tay cúi đầu và nói với nàng lệ thủy rằng thưa cô cô cho đòi tiểu tớ có việc gì mày kiếp lấy ba cái ly một chai rượu sâm banh một hộp bánh và một hộp xì gà ra đãi khách dạ thưa vân một chập sau rượu rót trong ba cái ly bọt trào khỏi miệng nàng lệ thủy nói rằng xin mời nghĩa hiệp và lệ công tử tráng miệng sơ một miếng nước rồi dùng một chút rượu này năm mạnh nói cô nương khéo trọng tình hậu đãi tôi đây gẫm ra có chi xứng đáng cho cô trọng đãi như thế tôi chỉ cầu cô nương phân trần cùng tôi về cái thơ đó cũng đủ rồi nàng lệ thủy nói chưa sáng đâu mà phòng sợ nói thì một ngày một nói có chi vội vậy năm mạnh ép mình bưng nước t r ắ n g miệng với nàng l ê thủy và lê tái ngộ đoạn cầm ly lên hớp một miếng rồi để xuống nàng l ê thủy giở nắp hộp bánh lấy một cái bánh dài đưa cho năm mạnh và nói rằng trong thơ này người quyết một xin tôi trả hoàng ngọc cho ông đặng nghiêm quấn phải chăng dạ phải đó chứ nàng l ê thủy cười và nói số là người không rõ nguyên ngọc này của đặng giao quan là con ông đặng nghiêm quấn cho tôi đủ giấy tờ chứ phải tôi sang đoạt chi sao mà người buộc việc trái này đặng năm mạnh nói tôi cũng biết như vậy nhưng nghĩ g ì nàng phú hữu tứ hải bạc vàng sẵn chứa đầy kho châu ngọc tích đầy tủ rộng ham chi hoàng ngọc này mà để cho họ đặng âu sầu vì lạc vật yêu dấu lưu truyền tôi thí tưởng rằng đoạt ngọc này trả lại cho tài gia ấy là dụng quyền không đích đáng nên đem giao lại cho nàng xin nàng liệu định mà trả lại cho ông ấy ấy là tôi cầm nàng làm trọng không muốn để nàng mang tiếng thẹn tâm nàng hãy nghĩ lại mà coi đặng giao quan cùng đặng thất tình tốn hao với nàng tiền muôn bạc d ạ n g rồi lại cái kết cuộc với tình là cái nàng t ử sát dẫu cho sắt đá thể nào nghe đến việc này ác phải rã t a n ha tất nàng thịt mềm da mịn mà không cảm động thương tình đến cái gia đình thảm não ấy sao nàng lệ thủy nghe năm mạnh phân mấy lời thì lưng lẽo t r ồ n g thu lần lần trên má đào điểm hột sương rơi ấy nàng nhớ đến mạng phần của hai gã chết vì xuân ruội vì tình mà xuân tình đó là tại nơi nàng gây ra nông nỗi nàng ngồi suy nghĩ ý nàng muốn siêu lòng thế mà nàng ráng gắn gượng gạt lệ đổi sầu làm tỉnh nói với năm mạnh rằng nghĩa hiệp này lời nghĩa hiệp gắn gió nài xin không thể tôi ư n lòng đặng người phải xét cho tôi rằng vì tâm sự ngổn ngang trăm mối trong lòng mà tôi phải ép mình giữ hoàng ọ c này tôi xin người đừng có ỷ tài ách giữa đàn đem mang vào cổ mà e gây cuộc tai quả cho mình đó đa nghĩa hiệp có chịu hứa cùng tôi bỏ qua vụ này không năm mạnh cười và đáp không tôi nguyện vì nghĩa mà ra tay bạc ngàn cân vàng muôn lượn g không thế mua lòng tôi được huống lựa một lời của cô nương phân vấn tắc thể ấy nàng lệ thủy nghe nói sự giận nổi tràn trề nàng nói tôi cũng ráng chống mắt mà coi người tài t r á n đến bực nào mà lấy lại cho được năm mạnh nói nàng sẽ thấy rõ nàng lệ thủy bèn thò tay lấy cây súng lục liên của nàng giao cho lê tái ngộ cầm đưa ngay vào mặt năm mạnh và nói ấy là t à i người sanh sự bây giờ nếu người r ụ t rịch thì tôi bắn chết tức thì ờ đêm nọ người bị tôi bắn rớt mặt nạ nhưng xem không được kỹ nên chẳng biết rõ đó là ai bây giờ người nguyện lấy hoàng ngọc vậy phải gỡ mặt nạ cho tôi xem mặt nếu từ chối thì tôi giết chết chớ t r o n g về đa năm mạnh nghe nói kinh khủng nang định phải tuân lịnh của nàng chăng năm mạnh nghĩ thầm rằng nàng biết mặt mình gẫm ra không hại gì nhưng vì ta nhận lỡ cái tên nghĩa hiệp là tên ân nhân của ta khí tượng anh hùng nếu chịu theo ý nàng thì hổ cho cái danh người lắm còn không thì nàng giết chết cha chả là khổ à hay ta phải l i ệ u mạng làm như v ậ y như v ậ y mới được cho năm mạnh cười và nói nàng muốn xem mặt gẫm ra chẳng hại gì đến tôi vậy tôi xin dân nàng hãy để cho tôi kéo ghế lại cho nàng xem tường tận nói dứt lời năm mạnh kéo ghế gần cái bàn nhỏ thừa dịp đó nàng lệ thủy lo ra năm mạnh chuyển hết thần lực đá cái bàn văng lên ly chai đều ngã rạp xuống luôn đó anh ta tới một bộ tay bắt nơi cánh chỏ của nàng lệ thủy một tay đoạt lấy cây súng mà l i ệ n ra ngoài cửa sổ khi đó hai giọng thấy chuyện hỗn độn bèn nhảy đến nhắm vào hông của năm mạnh đá cướp một đá rất mạnh năm mạnh lẹ mắt lách mình qua tùng lại một đá trúng ngay bàn tọa của hai giọng chẳng chi là mạnh x o n g hai g i ọ n g có ý thẹn nên trở qua một bộ cặp mắt lươm lươm liệu thế dùng sức nhập nội bắt năm mạnh mà giật cho nhào năm mạnh xem bộ hai g i ọ n g thì rất đề phòng vì biết sức anh ta mạnh lắm hai g i ọ n g liền dùng thế tam thích tấn thân h ỗ hình tấn bộ năm mạnh vừa thấy liền dùng bàn phi trở ra hai g i ọ n g ý sức tiếp luôn một đá dè đâu năm mạnh dùng thế đồng tân thới đã chi đánh trúng nơi bàn chân của hai g i ọ n g nghe một cái bóp nàng lệ thủy thấy năm mạnh võ nghệ cao cường nên tự nghĩ nếu để cho hai người tranh đấu với nhau một hồi nữa thì hai giọng phải thua và có lẽ năm mạnh thoát thân khỏi nàng lật l ậ t bước lại tủ quyết kéo cái h ộ p ra mà lấy một cây súng lục liên khác nàng vừa kéo h ộ p tủ bỗng có một người bước vào cửa phòng hai tay đều có cầm súng lục liên hét lớn lên rằng khoan cô nương chẳng nên lấy súng còn hai giọng chớ ỷ sức mình có tôi đến đây nếu ai chẳng d â n lời thì phải chết vì viên đạn vô tình đa nàng l ê thủy và c a t h ả i đều giật mình ngó lại thì thấy một người đàn bà bộ c ò n thanh xuân da trắng cốt cách liên lạc sắc phục gọn gàng có m a n g mặt nạ năm mạnh d a i lại nhắm xe bộ tịch thì biết vợ nên mừng thầm vợ năm mạnh nói kính cùng nghĩa hiệp ra về lập tức để m ặ t tôi ngăn cản bọn này năm mạnh cúi đầu chào nàng lệ thủy và nói rằng chào cô nương tôi về tôi tiếc d ù m cho cô nương chẳng đặng hân hạnh mà biết mặt tôi thôi để qua dịp khác năm mạnh bèn d a i qua nói với hai dõng rằng hai dõng này nơi bàn chân có đau thì hãy mua thuốc rượu sơn đông mà bóp lấy tôi nghe nói t h u xưa anh là một tay chánh đản g ăn cướp có tiếng nhưng sao võ nghệ bất thông ráng luyện tập cho nhuần nhã tôi với anh còn duyên hội ngộ nói dứt lời n a m mạnh liền xây lưng đi ra cửa khi đó vợ n a m mạnh liền bóp cò hai tiếng súng nghe ra dữ dội đoạn nàng liền đóng cửa lại và lấy chìa khóa bỏ vào túi lẽ bước chạy xuống thang lầu mà đi theo n a m mạnh ra đường lên xe d ô n g r ủ i khi vợ năm mạnh bắn dọa hai phát súng thì cả nhà ai nấy đều kinh hồn nhìn sững lấy nhau đến khi tỉnh lại muốn rượt theo thì đã chậm trễ rồi phần thì cửa phòng khóa lại chẳng ai ra đ ặ n g nàng lệ thủy nói rằng lạ này nghĩa hiệp có vợ hay sao mà một người đàn bà nào đến cứu đây kìa ủa mà không lẽ vì nàng đó thốt lời đối với nghĩa hiệp thật là cung kính lắm lê tái ngộ nói tôi hiểu không đằng nghĩa hiệp này thật là một tay rất lợi hại vì võ nghệ của anh ta rất cao cường hai g i ọ n g nói tôi nghĩ không ra hồi khuya lối ba giờ tôi gặp nghĩa hiệp nằm chết dất dưới dây thâu lôi tôi thấy vậy bèn đi ngay lại tính gỡ cái mặt nạ của nó hay đ ầ u tay vừa mở mà có người n ứ t bóng sau lưng đánh lên đầu tôi một vật chi như x é t đánh phải té ngửa ra bất tỉnh đến khi tôi tỉnh dậy thì lo đi đặt thuốc nơi vết rồi vào đây cho cô hay và lại gặp nghĩa hiệp nào trong nhà mới lạ lạ nàng lệ thủy lắc đầu nói rằng nghĩa hiệp này là người mật nhiễm cực kỳ khó d ò ra tông tích đây nói qua từ khi vợ năm mạnh dâng lời hoàng ngọc ẩn dạy lật đật đi ra cứu chồng thì chàng ở nhà trông đợi và lo sợ lắm đồng hồ trong nhà gõ một tiếng keng hoàng ngọc ẩn xem lại là năm giờ rưỡi sáng chàng nói thầm rằng không biết vợ năm mạnh đi có chuyện gì bất trắc không mà giờ chưa thấy về chàng nói vừa dứt lời bỗng đầu hai vợ chồng năm mạnh về đến nhà hoàng ngọc ẩn vui mừng không xiết chàng bèn hỏi vợ năm mạnh rằng chị đi qua b ệ n h có chuyện gì gai trở chăng giờ năm mạnh nói dạ thưa không khi tôi vào nhà có tiếng khô đ ộ n g trên lầu bèn chạy thẳng lên đến phòng của nàng lệ thủy thì tôi đứng núp ở ngoài xem thời thế tôi thấy ở nhà của tôi đang đánh quyền với hai g i ọ n g nên đứng coi mê vì muốn rõ tài nghề của hai g i ọ n g t h ế nào hai người kẻ tới người lui đánh thế này sang miếng nọ nói cho ngay thì ở nhà tôi võ nghệ tinh thông hơn một chút ít còn hai g i ọ n g thì sức lực mạnh phi thường đang khi hai người chưa phân thắng phụ thì nàng lệ thủy bước lại tủ quyết lấy cây súng lục liên ra tôi thấy vậy thì sợ chậm trễ không thi hành kế của thầy ắt có lẽ phải nguy nên làm y như lời thầy dặn hoàng ngọc ẩn nói khá khen cho chị đa hai vợ chồng được như vậy rất xứng đào xứng kép lắm hoàng ngọc ẩn d à i qua hỏi năm mạnh rằng ờ c o n anh vậy c h ứ tại sao mà anh nằm dạ dưới chân giường của nàng lệ thủy có ai đánh trộm anh hay không mà phải lâm nạn thế năm mạnh bèn thuật lại đầu đuôi từ khi vào phòng nàng lệ thủy để hợp ngọc cho đến khi được vợ cứu hoàng ngọc ẩn nghe nói thì suy nghĩ một chập lâu và nói thầm trong bụng rằng việc này bí mật khó tường ta phải làm sao truy nguyên cho ra mối thế mới an lòng cho đây nhắc lại từ ngày ông đặng nghiêm quấn n h ớ m bệnh vì rầu buồn vì thương tiếc hai con khôn g lớn thành danh nhưng lấp lửng trầm luân nơi b ể ái mà tự sát lấy mình ông ráng sức gượng sầu lấp thảm thế mà tử kỳ hữu định việc ấy do thiên không mấy ngày ông biết trong mình thân suy tỳ bại thuốc men lo lắng cũng không thuyên ông liền cho mời em út của ông là đặng háo thắng đến cho ông trối riêng phú thác việc nhà ông đặng nghiêm huấn nói với đặng háo thắng rằng chú ôi tôi tuy giàu có nhưng thật là vô phước vô cùng cộng danh đã chán phú quý toại lòng nhưng kìa bè con còn nhỏ dại đây tóc đã điểm x ư ơ n g ngày nay trong mình mạng sống còn lại chẳng mấy hơi ngó lại cái gia đình thì tợ nằm gai nếm mật hai con lớn đã m a n g phần đoàn sau này chưa đứa nào nghi gia nghi thất nào biết ngày sau duyên phận của trẻ t h ế nào t h u i xưa tôi ra làm quan từ ngài thanh mi chí ư bạch phát lấy điều liêm sĩ trao mình trên quan yêu dưới dân chuộng ấy là tôi bền chí tu n h â n d à y công tích đức chủ ý lưu lại tử tôn còn tôi mà trở nên phú hộ như v ậ y chẳng phải là nhờ của h o a n h tài đâu chú cũng rõ tôi lo lắng đà lao tâm tiêu tứ tính hết trí ngoan hao biết bao nhiêu công cán có khác nào ép thịt ra nước đổi tiền gẫm ra cũng nhờ trời ngó lại sách có câu đại phú do thiên tiểu phú do cần chú ôi mấy anh em mình tôi coi có một mình chú nhà tuy bận chật nhưng tánh nết giống tôi ôn hòa mẫn tiệp sách có câu tử sanh hữu mạng phú quý tại thiên dầu mà chú ăn cần ở kiệm cho thế mấy bất q u a cũng đủ ăn đó là cái vận chẳng may của chú ngày nay tôi mời chú đến chẳng qua là kệ chú đ ề u đình sự nghiệp của tôi đây hầu ngày sau mấy đứa cháu nó lớn khôn rồi mà chia phần cho chúng nó ước trong nhờ cổ phụ ấm mà để cho chúng nó noi gương cha gắn trí chen chân vào đường tranh cạnh con đặng nguyệt anh này còn có mấy tháng nữa thì trải qua mười sáu rồi thương hại chưa nơ gieo cầu tơ buộc không rõ xuân duyên phần của nó ra làm sao tôi chỉ thấy cái nhan sắc của nó rồi âu sầu một nỗi biển q u á n trời tình kiếp hồng nhan tránh sao cho khỏi câu đa bạc mạng còn hai thằng nhỏ t a n h ham chơ i chưa rõ nó định tâm tỉnh trí chừng nào chuyên lo đèn sách đó là hai ba mối nợ mạng bạc này không thế trả xong vậy thời xin chú ân cần giùm mấy cháu ân này đưa chín x u ô i tôi n g â m cười nở mặt đó chú tưởng thể nào đặng háo thắng nghe ông đặng nghiêm quấn phân cạn mấy lời thì châu mày ứa lụy người suy nghĩ một chập đoạn đáp lời lai rằng thưa anh anh có lòng tin cậy em thì thế nào anh có nhắm mắt đi rồi em đây không cần đến cháu hay sao em đây không vợ không con thế thì dễ mà lo lắng cho cháu thơ ngay xin anh chớ lo sách có câu tích đức lưu tại tử tôn bề nào mấy cháu cũng nhờ đức của anh mà ngày sau làm nên việc cả chúng nó cũng là cốt nhục của tôi lẽ nào tôi không tưởng đến đặng nghiêm quấn nói nếu chu giữ lời đặng thì hạnh phúc cho tôi biết n g ằ n g nào nói dứt lời ông đặng nghiêm quấn bèn d i ở gói lên lấy một tờ giấy đưa cho đặng háo thắng và nói tiếp rằng này là tờ chúc ngôn quan hệ về việc chia gia tài ngày sau chu kha giữ gìn cho kỹ ông đặng nghiêm quấn gọi nàng đặng nguyệt ánh dạy rằng con hãy cho vợ chú ba và chú tư của chúng con đến nàng bèn ra ngoài sai hai đứa nô bọc chạy đi cách một giờ sau hai người em của ông đặng nghiêm quấn đến nhà ông ngó mấy người lệ thẩm tuôn dầm và nói mấy chú ôi tôi biết sức tôi sống không đặng mấy ngày nữa vậy bây giờ anh em đồng tự huỵp về đây tôi xin gửi mấy đứa con dạy ở lại cho mấy chú phần của chú út đây là g i a i chánh sự nghiệp một tay chú điều đình còn chú ba và chú tư cũng phải coi chừng d i ù m nhắc nhở chú út giữ toàn phần trách nhiệm hai người em thứ ba và thứ tư ngó nhau rồi đ ồ n g trả lời rằng hai đứa tôi xin d â n ông đặng nghiêm quấn nói tôi biết tôi thật là giàu có còn mấy chú kém s ú c hơn nhiều vậy sau khi tôi mãn phần chú út phải xem trong tờ chúc ngô mà chia cho mỗi người là năm n g à n đồng bạc dùng lấy của đó ran g lo làm ăn cho sanh lợi hai người em của ông đặng nghiêm quấn nghe ông nói nở mày đẹp mặt vui toại không cùng tối lại vào khoảng mười hai giờ khuya bệnh của ông đặng nghiêm quấn trở nặng chẳng đầy một giờ sau ông giật mình rồi hồm lên xe hạt lướt mây bạc rủi vong vào miền cực lạc thương thay tiếc thay một người trọn lành như ông chết mà lìa bè con dại nàng đặng nguyệt ánh thương tiếc cha khóc hòa máu theo nước mắt còn hai đứa em cũng lăn g khóc kêu trời ai trông vào cái bi kịch này mà không ngùi ngùi tất dạ đây nói qua từ khi đỗ hiếu liêm về đến tổ quán vui cảnh vui quê toại lòng đoàn viên cha mẹ mỗi bữa sớm mai d ừ n g ô vừa hé mặt vừa chân trời thì chàng đã ra sân luyện tập võ nghệ chàng nhờ cha ân cần truyền lại vài món binh khí thông dụng phần thì chàng ái mộ nên luyện tập rất tinh thông môn quyền chàng đi như phụng xè siêu kiếm chàng thảo tợ như rồng múa còn nói chi đường thương chàng múa chẳng thấy cây cha già thường ngày đứng coi chàng luyện tập thì thầm khen mà rằng đời bây giờ học đến bực này xét ra mấy ai hơn đặng t h u đó miệt vĩnh long có nhiều gã thanh niên con nhà hào hộ mộ học võ và nghe đồn đỗ hiếu liêm võ nghệ cao cường và đi với thầy đến nhà xin đấu thử đỗ hiếu liêm từ chối chẳng chịu đấu nhưng cha bảo cần phải đấu cho thường để về sau mới túc dụng đỗ hiếu liêm nghe lời cha hữu lý và mỗi khi đấu thì chàng đều trọn thắng sau rốt mấy thầy võ nóng ruột ngứa nghề vào đấu cũng phải thua nội sứ mấy tay nghề đều kiên tài của chàng nên đặt tên riêng chàng là la thành vì chàng lịch sự đẹp trai và tuổi còn thanh xuân đường đường diện mạo thì đỗ h i ế u liềm luyện tập võ nghệ tinh thông rồi thì chàng muốn đi du hồ ít bữa nên nói với cha rằng thưa cha con cách mặt anh hoàng ngọc ẩn đã quá tháng rồi không rõ ảnh đa đoan vị chi mà không thấy xuống chơi nên có lòng thương nhớ tại tỉnh vĩnh long này con giao thiệp được vài vị công tử tánh nết ôn hòa mẫn thiệp lại có chí thanh k h í cao thượng nhưng chẳng gặp gì nào có chí hiệp liệt sánh bằng hoàng ngọc ẩn con tưởng nhân dịp bãi trường này mời ảnh xuống chơi v y vui với mấy người bằng hữu của con dưới này dọn một chiếc ghe hầu linh đinh trên mặt nước khi chén rượu lúc cuộc cờ ngâm thi đờn đợ nhịp đợi giờ trăng lên thì con tưởng có chi thú hơn nữa cha của đỗ hiếu liêm vừa cười vừa nói ừ phải đó con lương dịp đó con hãy kêu ghẹo hoàng ngọc ẩn đấu võ với con đặng thử xem tài của gã đến bực nào đỗ hiếu liêm nói thưa cha việc tranh đấu là việc chơi chẳng chi là quan trọng nếu anh hoàng ngọc ẩn không thích cuộc hơn thua thì té ra mình có ý khoe tài lại nữa nếu như mà con xúc tài ảnh thì chẳng nói chi bằng như thắng thì e ảnh thẹn thì cuộc chơi chẳng vui gì con nói nghe cũng phải nhưng thế thường có học thì hay ngứa nghề gặp cuộc thì ắt d ỗ ngực nhảy ra tranh đấu dạ thưa con tính như vậy như anh hoàng ngọc ẩn được thơ của con và nhậm lời xuống đây chơi thì con giả đò mới học và k ậ ảnh chỉ d ù m thì không lẽ ảnh giấu nghề chừng đó mình cũng nhận được tài của ảnh ra làm sao con nghe nói ảnh t r í công học tập ở bên tàu thì chắc ảnh phải gặp nhiều thầy hay phải đó con à thôi con hãy viết thơ cho nó đi đỗ hiếu liêm d â n lời cha bèn lại bàn giấy lấy giấy viết mực viết một cái thơ như vậy kính thâm hoàng huynh sức khỏe từ ngày em phân tay cách mặt anh trở về quê quán đến nay quan g âm chống thoát tính lại đã quá một t r ă n g rồi nghĩa là một tháng có chi hân hạnh bằng gặp thung quyên mạnh mẽ mãn vui chốn gia g đình xâm hiệp mà không ưng bước cẳng đi đâu bỗng đâu sực nhớ đến hoàng q u y n h quyến luyến bấy chạy mà nay xa cách không dịp giảng lai thì lòng đệ ngùi ngùi thương nhớ có lẽ lúc này hoàng q u y n h nhàn cư ở nơi phồn hoa náo nhiệt chẳng chi gặp đặng cảnh ngoạn mục im lìm thì đêm ngày không yên t ĩ n h vậy em g ử i thơ này thăm hoàng q u y n h mà xin mời hoàng q u y n h thừa dịp rảnh xuống thăm em và gia quyến của em chơi cha mẹ em có lòng tưởng anh lắm nên hằng ngày năng nhắc nhở về tánh vui vẻ của anh em tính như có anh xuống đây thì anh và em cùng với bạn của em ở dưới này đi giang hồ chơi có lẽ vui lắm vì gặp nhiều cảnh thích tình đêm ngày linh đinh trên dòng nước sớm xem ác mộc chiều chờ trăng lên khi làm thi khi đánh lửa thì có chi thú hơn nữa dưới này em có giao thiệp được vài bạn con nhà trăm anh em giới thiệu anh nhiều lần nên chi người người đều ước trong có duyên kỳ ngộ cùng anh mà đàm đạo một khi nếu anh không có vị chi cản trở thì xin xuống sớm k é o nhọc lòng em trong đ ợ i Nay kính đỗ hiếu liêm Đỗ Hiếu Liêm viết thơ rồi thì đọc lại cho cha nghe ông gật đầu và nói con viết thơ như vậy được lắm con hãy kiếp gởi cho rồi đỗ hiếu liêm d â n lời lấy bao thơ sắp giấy bỏ vào ngoài đề tên và chỗ ở của hoàng ngọc ẩn đoạn d á n một con niêm rồi kêu một đứa tớ trai dạy đem lại nhà thơ mà g ử i đỗ hiếu liêm biết chắc làm sao hoàng ngọc ẩn cũng xuống nên ít ngày sau sửa soạn ghe và đồ hành lý sẵn sàng thế mà không may gần một tuần sau chàng được một cái thơ của hoàng ngọc ẩn hồi âm như vậy cùng bạn yêu dấu tôi trọng kính thăm hai bác n ặ n g bình an sao cho bạn đặng rõ có tiếp đặng thơ bạn mời xuống cùng bạn và quý hữu dưới này vui thú giang hồ chơi một chuyến nhưng rất tiếc thay vì việc xin lãnh gia tài còn lòng d ò n g lắm không có rảnh được nhiều ngày mà đi xuống thăm hai bác và bạn xin bạn chớ phiền khi này không gặp dịp may vậy đợi qua khi khác g i ả lại còn không đầy một tháng nữa phải đi t ự trường điều cần nhất là phải học ô m lại bài vở cũ kẻo để ham vui mà quên chăng bạn chớ nghi ngờ tôi nói dối hoặc là vì nàng lệ thủy mà quên nghĩa bằng hữu thì quan cho tôi lắm dưới ký tên hoàng ngọc ẩn khi đỗ hiếu liêm được thơ của hoàng ngọc ẩn thì có đọc cho gia nghiêm chàng nghe cha của đỗ hiếu liêm nói rằng trong thơ này hoàng ngọc ẩn có nói tên nàng lệ thủy vậy c h ứ nàng này là ai đỗ hiếu liêm bèn thuật lại cho cha nghe duyên kỳ ngộ của hoàng ngọc ẩn và nàng lệ thủy chàng lại nói rằng thưa cha con chưa từng gặp nàng nào nhan sắc cực kỳ huê l ễ như nàng thật đáng cho là khách đào nguyên hoặc là tây thi tái thế hoàng ngọc ẩn có lòng ái sắc của nàng lắm ảnh tương tư thương nhớ nàng đêm ngày con thấy vậy có dùng lời khuyên ảnh lấp bể ái dẹp sông tương mà lo bề đèn sách hoàng ngọc ẩn có lòng yêu riêng con nên có hứa với con sẽ chống trả thế lực tình nhưng không biết từ ngày con về dưới này ảnh có giữ lời chăng cha của đỗ h i ê u liêm nói con có để lời khuyên hoàng ngọc ẩn như vậy thật là chánh đáng con ơ i cha xin nhắc lại con chẳng nên khi nào mơ tưởng đến người sắc lịch làm chi người đời nói kẻ quất sắc thì ác đức đó trúng lắm cái duyên cười c ó m ộ t ả mày hoa mắt ngọc chẳng khác nào một món ăn ngoài xem mỹ vị mà trông có chất độc nếm lấy phải điên dại có khi phải chết còn đôi mắt hữu tình chẳng khác l ử a dao giết người chẳng khó này con biết bao nhiêu anh hùng danh phai giá rửa vì đàn bà trong kiều phú có câu lực tam quân bay thua giọng nàng kiều s、so、ô chẳng rúng kiều thang mà ngã người lại nói sắc bất ba đ ạ o vị nịch nhân nếu c ò n để ý lo việc danh không ưa điều q u a nguyệt thì có chi là quý bằng đã biết tạo hoá sanh người và đặt để ra việc nghi gia nghi thất nhưng phận tu mi phải lo danh phận rỡ ràng đối với non sông chẳng thẹn sao mới nên lo việc tơ tóc bách niên giai lão lương duyên thì hoàng thiên đã định sẵn chớ có ham giàu cũng chẳng nên c h u ộ n g sắc việc trăm năm là việc trọng sách có câu rằng t h u thê bất t ạ i nhan sắc ấy là sắc còn giàu chớ nên ham là vì người ngoan thường nói làm dâu cả t h ế làm rễ nhà nhiều con c ò n chớ thấy nhà kia giàu duy có một gái ước vào làm rễ mà gọi rằng chuột sa tỉnh nếp đó con à cha chẳng cần nói nhiều con càng suy thì ắt thấy đến tột lý đỗ hiếu liêm nói thưa cha từ ngày con bước đến tuổi khôn đến nay con hằng nghe cha lắm lời nghị luận vì tình con đây sẵn ghi tạc vào lòng dầu mà con chưa từng biết thế lực tình d ư ơ n g vấn thế nào chứ con có lòng lo sợ vài ngày sau đỗ hiếu liêm nói với cha rằng thưa cha ghe thuyền đà s ắ m sẵn con tưởng cũng nên gặp t i ế t xuân quan g thảo mộc tô lục vẽ hồng con mời vài người bạn đi chơi với cha và con du ngoãn ít ngày trên dòng bích trước xem phong cảnh sau đổi gió có lẽ cũng bổ ích cho tinh thần được đó cha à phải có chi quý bằng nhưng hoàng ngọc ẩn không cùng ta chung vui thì đáng tiếc có nó nó hay nói năng d ĩ u cợt thì càng thích lòng cha lắm dạ con cũng tiếc nhưng biết làm sao bây giờ qua ngày sau rượu thịt đầy thuyền cầm kỳ s ấ m đủ đỗ hiếu liêm liền mời hai người bạn hữu và gia nghiêm xuống thuyền cởi sống đây nói qua khi đặng nghiêm quấn thất lộc linh cửu hoàng lại nhà hai ngày nội tỉnh thành người đều thương tiếc nào là quan dân đi điếu nườm nượp qua ngày thứ ba trời u minh còn rất mập mờ sương l á t đ á t điểm cành hoa trắng còi c ô n g cấy túc nghe vẳng v ẳ n d ộ i cánh gà tiếng g á i g i a n g tai phút chốc d ừ n g kim ô mặt nước khé mày nhà họ đặng trong ngoài náo nhiệt tức là bữa đoạn trường t r a i nhiệt g i ố n g đến giờ tiễn biệt lên đường người t r o n g g i à u gọi đám rền rang kẻ đưa sát ngùi ngùi tất dạ tiếng kèn trống nghe thôi buồn bã giọng thầy chùa kinh tụng nghe rân từ trong nhà ra đến ngoài sân người giữ đám thật là đông chật về nghi tiết khá khen sắp đặt nơi linh sàng chồng chập tràn hoa giờ động quan bỗng đến thiết tha đằng nguyệt ánh và hai em gian khóc cho đến những kẻ làm nô bọc cũng t h a m gian khóc kể chủ h i ệ n việc tử sanh đáng trách hoàng thiên thường hay cất lọc người đáng tiếc t h ư ờ nguyệt n g ánh con nhà thế phiệt đang bước xuân coi cúc linh đinh sự nghiệp của cha để lại kinh dinh tuy có chú mà biết điều đình vẹn toàn c h ă n tá việc tai biến gây nên rất lạ hay là từ đây thân hồng nhang bạc mệnh trăm chiều nên xui cuộc bể dâu bỗng nhiên xảy đến khi đưa linh cửu lên nơi thổ mộ lúc hạ rộng t r o n g vào càng đau thương với bi kịch người đi đưa thấy nàng nguyệt ánh và hai em khóc than kể cha già đều rơi lụy khi tán xong rồi về nhà nàng đ ặ g nguyệt ánh những ôm sầu gánh thảm khóc lẫn ngày đêm ai khuyên giải cũng như không cách ba tuần sau nàng cũng âu sầu chú của nàng là đặng háo thắng thấy vậy không biết d ũ n g phương nào khuyên giải người thấy tâm thần của nàng giả dội thì có lòng lo sợ một ngày kia đặng háo thắng tính đi qua d ũ n g liêm hạt vĩnh long cho tiền lúa vì ông đặng nghiêm quấn có một sở ruộng ước được chừng bốn trăm mẫu thừa dịp đó đặng háo thắng dọn ghe dạy nàng đi với hai em và người đi trước thăm ruộng sau giải muộn tiêu sầu nàng đặng nguyệt ánh chưa có dịp nào qua d ũ n g liêm xem ruộng nên khi nghe chú dạy thì có ý mừng thầm muốn đi cho biết b u m lan chèo huế hầu sông nàng đặng nguyệt ánh với hai em và chú xuống thuyền tách bến dòng xuôi mát mái gió thuận nở b u m rẽ sóng thuyền đi đầm thắm trên mây bạc dưới nước xanh hai bên bờ thảo mộc um sùm ngắm cảnh êm liệm mà bỗng nhiên đặng nguyệt ánh vì đâu mà nàng hồi hộp không an đặng háo thắng thấy nàng u sầu lại thêm rơi lụy lấy lời khuyên rằng cháu chớ buồn rầu khóc lóc làm chi ngày nay đi du hồ như vậy phải yểm lụy gác sầu thế mới vui đã biết rằng cháu thương nhớ cha nhưng phải dẹp đi phải bảo thân làm t r ọ n g người già lánh thế trái chính lìa nhành ấy là luật của tạo hóa xưa nay nàng đ ặ n nguyệt ánh nói thưa chú cháu cũng biết vậy nhưng chẳng phải muốn sầu d ậ p d ã làm chi còn không rõ bữa nay sao đang khi đi như vậy mà lòng cháu vẫn hồi hộp không an dường như tánh thông linh của bọn xoa xuyến thấu đáo sự gì chẳng lành xảy ra đó chú à có gì đâu mà cháu phòng sợ ghe thời rộng sống lại êm dường như người thích cảnh cảnh chiều người mấy t h ỏ ở mà gặp buổi chiều quang như vậy đặng đặng nguyệt ánh nghe nói gạt lệ khoanh tay ngồi đ ó i xem phong cảnh cách một giờ sau thuyền c h ậ m chậm lướt sóng im lìm trong một khúc sông bỗng có một chiếc ghe lòng đằng xa nhắm mũi ghe hầu này chèo tới khi hai chiếc g h còn cách nhau chừng bảy thước thì có hai người hình thù vạm vỡ một người cầm dao một người thủ siêu và một người thứ ba tát trung trung nét mặt có khí tượng lạ kỳ tay cầm một cây súng hai lòng trong mui ghe bước ra đứng chống nạnh nơi k h o a n trước thị oai trông vào hung bạo vừa đó người cầm đao hét lớn lên như sấm nổ mà rằng g h của ai đó khá buông chèo hầu ra mắt đại viên chúng ta quý hiệu là thăng long nếu chậm trễ thì đầu rơi khỏi cổ người cầm đao vừa nói dứt lời bỗng có một cặp cò ngà bay ngang qua ghe thì người đứng chính giữa tức là thanh long cất lòng súng lên bắn một phát hai con đều rơi ngay xuống khoang ghe đặng háo thắng và đặng nguyệt ánh tai nghe lời r ỗ n g rãn mắt thấy tài bắn cực kỳ thì rụng rời kinh khủng một người bạn ghe nói nhỏ với đặng háo thắng rằng khổ lắm chúng ta gặp cậu ba rồi còn người cầm dao đây tự xưng là hát khổ người cầm xíu đó là b ạ c h xa cả ba đều là tay cướp lợi hại t i ế n đồn như sấm nổ xin chú cớ cượng lý với chúng nó mà v ô n g mạng đ ặ n g hao thắng nói vậy thì phải làm sao bây giờ dạ thưa tốt hơn thì phải cặm xào chờ ghe người đến cập vào thì mình đem rượu tiền bạc và đồ nữ trang có bao nhiêu phải đem qua nạp hết bây giờ muốn lánh q u a thì tiểu thơ phải xuống ẩn mình dưới khoang ghe đ ặ n g nguyệt ánh m ặ t như tàu lá chuối tay chân run g t ợ thằng lặng nàng biết mặt má hồng như nàng dễ động tình quân vô liêm sĩ nên lập tức d ở ván sập xuống khoang ngồi tị nạn ở trên đặng háo thắng sắm sẵn khai rượu và lấy hết tiền đi bao cho tá điền là mười lăm cái giấy một trăm đồng để lên khai rượu tay rót rượu rón rén chung ra khoang trước chờ ghe ăn cướp cặp kề đặng đi qua nạp lễ phút chốc ghe ăn cướp giao mũi với ghe hầu đặng háo thắng tay run run lập c ặ p cúi đầu chào ba đứa ăn cướp mà rằng chào quý vị em nghe danh quý vị đã lâu ngày nay thật em lấy làm ân hạnh gặp mặt đây v ậ y x i n cho em đem lễ vật q u a ra mắt này là bao nhiêu tiền bạc của em lãnh đi bao cho tá điền làm ruộng chẳng còn dấu đồng nào đứa chánh đảng x ư n g hiệu là thanh long tay vuốt râu cá chốt miệng thì cười gai gắt và nói rằng khá khen cho chú nó biết điều thế mà chú nó giả hình quá đặng háo thắng nói dạ có dám đâu giả hình xin đại vương xét lại cho em nhờ thanh long cười hì hì và nói chú có gặp đại vương đây đem lễ vật cúi đầu sinh ra mắt ấy là sự bất đắc dĩ đó thôi hà lý phân rằng lý làm hân hạnh nói dứt lời thanh long vay qua nói với hắc khổ và bạch sa rằng v ì đệ hãy nhảy qua ghe kháng coi thằng gia hình này nó nạp tiền là bao nhiêu hắc khổ và bạch sa đứa hơi siêu thằng hơi đau nhảy qua ghe lấy sắp giấy bạc lên đếm rồi hắc khổ vay lại nói với thanh long rằng dạ thưa đại ca lễ vật chẳng có chi khác hơn là mười cái giấy một trăm đồng thanh long nhướng đôi mày lên nói với hắc khổ rằng uy dữ hà vì đệ hãy t h â u rồi đó thanh long lấy một con roi cá đuối l i ệ n qua khoang h e hầu và nói với bạch sa rằng tam đệ hãy lấy roi nện và đích của thần khốn đó mười rồi đặng nó đừng có giả hình thốt lời thù phụng đại d ư ơ n g đây không chịu bạch sa nghe v ậ y thì lượm roi trợn mắt nói với đặng háo thắng rằng nhà ngươi có nghe mấy lời của đại vương ta nói chăng vá hãy nằm xuống cho mau k é o nhọc lòng ta biểu nữa đặng háo thắng nghe nói tức giận tràn hông nên tự nghĩ rằng ta lỡ lời mà quân này nó hiếp đáp ta quá ninh thọ tử bất ninh thọ nhục ta đây bất phục đã biết rằng ta cưỡng lý ắt là phải chết thôi để ta phân ít lời nữa nếu như chúng nó không nghe thì ta phải liều sanh tử đặng háo thắng nói thưa đại vương lời tôi cung kính phân cùng đại vương chớ có đâu gọi là thù phụng giả hình mà đại vương giải đánh tôi sửa phạt xin đại vương suy xét đại vương đi đánh nhà ai được dễ như v ậ y không thanh long trợn mắt rồi cười gay gắt và nói rằng chà chà thằng này dám buông lời chữa lỗi bạch xà m ớ y điếc hay câm mà để cho nó dám nói như thế bạch xà nghe thanh long nói thì tức giận không cùng bèn nhảy tới nhắm ngay mặt đặng hao thắng mà đánh vào một cái rất mạnh đặng h áo thắng có học võ kha khá nên tràn qua và đánh lại bạch xà không đề phòng nên bị đánh trúng chả d à i bạch xà có hơi thẹn bèn cầm siêu vớt tới đặng h áo thắng lẹ như c h ế t vừa thấy liền nhảy vào bắt đặng cán siêu quyết đoạt lấy cầm tay mà cự địch nhưng về đâu bạch xà võ nghệ cao cường trở bộ rất lẹ hoành thân đá nghịt vào ngực của đặng h áo thắng một đá rất mạnh đặng h áo thắng chịu không thấu phải ngã ngửa ra bất tỉnh bạch xà vừa muốn trở lê xu chém xuống thì thanh long hét lên rằng quan tam đệ hãy dừng tay thằng khôn đó bị một đá rất mạnh đã nằm bất tỉnh mình phải có chi khí anh hùng đ ừ n g xuống ta giết người thất thế ta tưởng rằng số tiền nó nạp chẳng đủ vậy hãy xót lục cùng trong g h e coi nó giấu tiền là bao nhiêu đ o t hết và tha mạng nó hắc k hổ và bạch xà nghe nói thì chung vào mở rương xét áo chẳng gặp một đồng nào nên trở ra nói với thanh long rằng thưa đại ca chúng tôi kiếm chẳng gặp đồng nào hẳn thật thằng này đã đem nạp cho mình hết đó thanh long trợn mắt và nói hai em còn khờ lắm sao chẳng d ở ván sập mà coi ở dưới khoang h ê không biết chừng có vật gì q u ý b á o thâu dụng đ ặ n chăng nàng đặng nguyệt ánh ở dưới k h o a n nghe thanh long truyền l ệ n h thì hồn phi phách tán than rằng trời ơi còn c h i là p h ậ n bìm sắt cát đ ă n g này rồi đó hai hàng nước mắt của nàng lai láng tràn trề nàng nói thầm rằng nếu ta mà lọt vào hổ quyệt thì ta phải quỷ mình cho rồi há thăm sanh quý tử mà chịu điều nhơ n h u ố t hay sao thương một nỗi cùng cha hứa lời sẽ dìu dắt hai em d ạ y lo lắng cho nó nên danh nói rồi nàng khóc ròng hắc hổ v ề bạch xà d â n g lệnh thanh đ ồ n g trở vào mui ghe một lần nữa và kêu bạn chèo vào nói rằng chúng bay hãy g ở ván lên cho chúng ta xem xét đứa nào nghịch mạng thì đầu lìa khỏi cuốn họng à ba đứa chèo ghe nghe nói bỗng sực nhớ đến nàng đặng nguyệt ánh thì thở dài thương xót phận nàng không rõ có xảy ra việc chẳng lành chăng thế mà cả thể đều d â n g lời không dám cãi khi dở d á n gần hết rồi thì nàng đặng nguyệt ánh biết không phương nào ẩn dạng nên rón rén bước lên hắc hổ và bạch xà ngạc nhiên đồng nói rằng chà chà cái nàng nào làm sao mà lạ lùng q u ấ t sắc vậy này nàng khá d â n g lời ra mắt đại vân của chúng tôi coi nào nàng đặng nguyệt cánh đỏ mặt tía tai nói rằng tôi đây là phận gái có can dự chi với chánh đản g của mấy người mà phải ra mắt tiền bạc của tôi đều dưng cho ráo sạch còn chi nữa mà tìm hắc hổ bước ra qua ghe thanh long nói rằng thưa đại ca dưới khoang ghe chẳng có vật gì duy có một nàng con gái tác độ thanh xuân mày q u a mắt ngọc thanh long nói vậy thì em hãy biểu nàng ra cho anh coi mặt thứ nào dạ em có biểu nhưng nàng phân rằng nàng là gái chẳng can dự gì phải ra mắt tiền bạc nàng đã nạp hết lục xét cũng đủ rõ rồi thanh long nghe nói thì cười mà rằng thôi để anh nhảy qua ghe xem nàng cho biết nói rồi thanh long cặp súng nhảy qua ghe hồ khi thấy nàng đằng nguyệt ánh thì thanh long khen thầm nên nói với nàng rằng duyên kỳ ngộ khiến cho tôi may mắn gặp nàng v ậ y x i n h ỏ i nàng có thuận tình cùng tôi trăm năm k ế t tóc hay không nàng đặng q u y ệ t c ánh nghe nói thì hổ thẹn không cùng nên đáp xin người chớ mong việc bất thành tôi đây tuy là phận nhược chất nhưng nọ sợ việc bất tùng tôi vốn là con nhà trong anh phiệt diệt há đem ngọc trao vàng chuốt mà gieo bậy dưới bùn hay sao xin người khá xét người chớ thấy nhan sắc của tôi mà ham người không thấy biết bao nhiêu hàng d ư ơ n g đế vì sắc mà nước đổ thành nghiên cơ đồ tán bại người phải nghĩ như tôi đây nằng nằng quyết một dầu cho có chết cũng không thuận tình người đời h à n g nói ép dầu ép mở ai nở ép duyên việc lương dương tự lòng trời sẵn định ấy là lời thành thật chớ như tôi đây lâm vào cảnh bế yếu này dầu phải ép bụng thuận tình thì chẳng qua là diện phục mà tâm bất phục đó dầu mà người là tay hung thủ đến thế nào há không có một chút trí độ hay sao người cũng có lẽ nghe người h à n g nói về đàn bà rằng nhức dạ sanh bá kế thế thì cái thuận tình có lắm điều can hệ như tôi mà ép lòng theo người thì chung cùng với tôi khác nào nuôi ông tai áo nuôi khỉ dòm nhà khá suy cho đáo để kẻo ngày sau ăn năn g đà rất muộn thanh long nghe đặng nguyệt ánh phân cạn mấy lời thì ngẩng ngơ dường nửa sai nửa tỉnh nên nói thầm rằng chà c h ả con này thật là lợi khẩu g ấ m ra lời nói hữu lý không sai thanh long d a i qua hỏi hắc khổ v ề bạch xa Sa rằng sao hai em tưởng ra lời của nàng phân đ ó t h ế nào hắc h ộ nói đại ca khôn g ngoan hơn chúng tôi đại ca tính lẽ nào chớ theo ý của em đây bỏ qua dịp này uổng lắm bạch xạ nói em đây cũng một ý như đại ca việc này mặc tình đại ca liệu định thanh long suy nghĩ một chập lâu nhưng cũng nan định bỗng anh ta nhớ đến câu hát rằng cây x u ô n g dầu nhánh cũng x u ô n g gái khôn trai dỗ thua buồn phải theo thanh long gật đầu và có ý mừng thầm nên nói với đặng nguyệt ánh rằng tôi đa quyết tính cùng nàng kết tốc trăm năm thế mà nàng có ưng chăng nàng có ưng thì hãy bước qua ghe tôi đây còn không thì tôi đây cũng đủ quyền lực mà làm sao cho nàng phải ưng dễ đâu cãi đặng nàng đặng n u y ế t ánh châu mày thở ra mà tự nghĩ rằng ta đã dụng hết lời ngoan lẽ phải mà quân này quyết một bắt ta ta dạy gì mà chịu phép chúng nó sao ờ phải làm sao bây giờ có nên liều mình nhảy xuống sông mà chết cho rồi không không chẳng nên đâu muốn chết thì giờ nào chết lại không được vội vã làm gì ta lâm nạn như vậy mà lòng trời nở để vậy hay sao gẫm lại cha ta tích tức làm gì không lưu lại cho con cháu lời thánh nhân nói không lẽ sai lầm vậy thời không sớm muộn đây ắt có người đến cứu nếu như ta vội chết thì sợ bỏ hai em dại không người lo lắng tận tình vả lại ta có tỏ lời với cha rằng ta bao q u ã n thân gái lo làm sao h ì u dắt hai em chớ chú út ta tánh tình bơ thờ chắc là lo lắng cho hai em không nên việc nghĩ như vậy nàng đặng nguyệt ánh bèn d à i lại nói với thanh long tôi xin chịu phép vậy hãy để tôi từ g i ả hai em tôi đã thanh long cười và nói được nàng tính như vậy dễ thương quá đặng nguyệt ánh bèn ôm hai đứa em mà khóc hòa hai em thấy chị lâm nạn khóc kể tưng ơ bừng gây nên một trò bi đát nàng đặng nguyệt ánh ôm hai đứa em vào lòng vừa nựng n i ệ u vừa hung và nói nhỏ rằng ôi còn có sự gì đau bằng hai em ôi chị buộc mình phân ly hai em lẽ thì chị phải tự tử trước mặt em nhưng mà trách nhiệm của chị rất lớn lao chị phải dằn tâm giả dại q u a ải không sớm thì muộn hai em sẽ rõ tình chị đối với hai em t h ế nào thôi hai em phải làm như vầy như vầy trối dứt lời nàng đặng nguyệt ánh bèn gạt lệ đứng dậy nói với thanh long rằng chẳng cần chi người phải động đến mình tôi tôi xin d â n lời bước qua ghe sau rồi mặc tình người làm gì tự ý thanh long nói quý ấy thì m a i lắm nàng hãy sang ghe cho rồi đặng nguyệt ánh v à i lại ngó hai em lụy nhỏ ròng ròng rồi ríu ríu bước qua ghe của thanh long thanh long hắt hổ và b á c h xà đồng theo nàng trở qua ghe ra l ệ n h cho bạn chèo quay trở lại hết tập năm Còn...